Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tử thuyết trinh thám kinh sĩ Chò Trời Cấm Của tác giả Ninh Hàng Nhất Do Lưu Hòa Diễn Đọc Phát ảnh duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cấp.com Quyền thứ 2 Cạm Bẫy Trường thứ 35 Hàng Động Sau khi học được bài học Mọi người thận trọng hơn trong việc tìm nguồn nước ngọt. Cả nhóm tiếp tục hành trình, đi dọc theo hướng đầu nguồn của con suối trong một tiếng đồng hồ. Hàn Phong và Lôi Ngạo thay phiên nhau cõng tình tiểu nhiễm đang ngủ say. Cuối cùng họ cũng tìm ra. Con suối được bắt nguồn từ một sơn động nằm dưới chân núi giữa đào Bây giờ là một giờ chiều. Ngoài ba người, Hàn Phong, Lôi Ngạo và Tân Na vừa uống vài nước suối có độc, những người còn lại đã gần mười mấy tiếng vẫn chưa được uống giọt nước nào. Họ khát đến mức cả môi cổ họng đau rát. Điều trớ trêu là tuy nước suối chảy róc rách bên cạnh, nhưng sau vụ chúng độc, không ai dám tùy tiện uống nữa. Cho khi tìm xác được nguồn suối theo đề nghị của Quý Khải Thủy. Họ sừng lại nghi ngơi trước cửa hang. Tôn Vũ Thiền thay mình sâm ngất đến nơi vì mất nước, anh hỏi: "Thế nào, nước này có uống được không?" Lục Hoa đến bên cửa động quan sát, bên trong tối đen như mực, sâu đến mức không thể thăm dò. Anh sờ lên vách đá ẩm ướt, phủ đầy siêu xanh, rồi quay lại nói: "Theo tôi phán đoán, trong hang động có thể có hồ nước ngầm hoặc nước suối từ trong hồ chảy ra, nhưng vấn đề là Căn cứ theo mức độ ẩm ướt và điều kiện địa chất của hang động. Đây có thể là nơi sinh sản và môi trường sống của kỳ sông lửa. Có lẽ bên trong có hàng nghìn, hàng vạn con đang sinh sống. tuần Vũ Thìn thấy hơi choáng váng. Ý cậu là nước ở hồ này có thể nhiều độc tố hơn nước suối ở hạng nguồn sao? Có thể lắm. Lục Hòa bắt đặc sĩ nói. Ai biết được dưới đáy hồ này có bao nhiêu con kỳ sông lửa chứ? Nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán Biết đâu thực tế không phải vậy thì sao Tôn Vũ Thị đã khát đến mức không nhịn nổi Lục Hoa nói Nhưng chúng ta không thể mạo hiểm được Ai dám thử uống nước chỗ này chứ Tình tiểu nhiễm Dù tình lại hay không Thì trong hôm nay cũng không thể sử dụng siêu năng lực được Nếu lại có người trúng độc Thì chỉ còn con đường chết thôi Vậy phải làm sao Hòn đảo này còn nguồn nước ngọt nào khác không Tôn Vũ Thị nói Chúng ta đã đi bộ mấy tiếng liên tục Sức cùng lực kiệt rồi Lại không có nước uống Nếu đi tiếp chắc sẽ nga gục mất hằng nhất nhắc nhở mọi người Chúng ta đừng tiếp tục tiêu hao thể lực nữa Nếu bị tấn công hay gặp nguy hiểm Thì ngay cả sức để dùng siêu năng lực Còn không có Lúc đó Nguy tỏ Đúng không thể tiếp tục nữa Ta cần phải nghỉ ngơi thôi Hàn Phong nói Nhưng nếu không được uống nước, chúng ta cũng gục thôi, Tôn Phú Thị nói. Hằng nhất ngâm nghĩ. Hay chúng ta vào trong động xem tình hình có giống như Lục Hoa nói hay không? Các cậu vào xem đi, tôi ở ngoài đợi. Lục Hoa sợ hãi. Các cậu cũng biết, tôi sợ nhất là mấy con vật có bề ngoài nhắn nhụi nhớp nháp. Bình thường thôi còn tắc kè thôi, tôi cũng sợ phát khiếp rồi. Huông trì động này còn vô số con kỳ sông lừa. Với tôi đúng là địa ngục Hàng nhất nhìn lôi ngạo và Hàn Phong Vậy ba chúng ta vào xem Còn lại đợi ở ngoài Được Hai người đồng thanh đáp Hàn Phong lấy chiếc đèn pin ra khỏi ba lô Ba người tiến đến cửa động Tân Na giận dò Đừng vào sâu quá Các anh nhớ màu trống quay lại nhé Ừ Hàng nhất đáp Ba người mang theo đèn pin vào trong hang động Những người còn lại nghỉ ngơi ở gần đó Quy Khải Thụy đặt tình tiểu nhiễm nằm dưới gốc cây Để Tân Na chăm sóc cho cô Rồi ngước nhìn trời Hơn 10 phút sau 3 người hàng nhất từ trong hang động đi xa Hàn Phong nói Lục Hoa đoán không sai Hang động này đúng là đại bàn doanh của kỳ sông lửa Chúng đang tụ tập chi chít đầy ở bên trong Lục Hòa nổi hết da gà Có hồ nước ngầm không? Tôn Vũ Thịnh sốt sáng hỏi Có một cái hồ rất lớn, bọn tôi dùng đèn pin soi, nhưng có vẻ khá sâu, không thấy đáy đâu cả, Hàn Phong nói. Dưới nước có kỳ rông lửa không? Tuần Vũ Thìn hỏi. Nói thật là chả thấy chúng đâu cả, chắc tại nước sâu quá, Hàn Nhất nói. Nhưng kỳ sông lửa chỉ chít đầy trong hang, cậu có dám uống nước trong đó không? Tuần Vũ Thìn tiêu nghịu như quả bóng xì hơi, dường như tuyệt vọng, Lôi Ngạo nói. Xem ra chỉ còn cách như tôi nói thôi Tôi sẽ bay đến đảo Hồ Tử Lan Mang nước ngọt về Thể lực của cậu có thể bay xa được thế không? Hằng nhất lo lắng Nếu cậu đang trong tình trạng năng lượng tràn đầy Thì có lẽ không thành vấn đề Nhưng bây giờ thể lực của cậu cũng tiêu hao Hơn nửa rồi còn gì Lôi ngạo nói Để tôi thử xem sao Không được Từ đây bay đến đảo Hồ Tử Lang Ít nhất cũng phải 20 phút Trên biển lại không có chỗ dừng chân Nếu giữa đường bị kiệt sức cầu sẽ rời xuống đấy Hàng Nhất nói Nhưng đâu còn cách nào khác Lương Ngạo nói Cũng không thể để anh em đem tính mạng Sẽ mạo hiểm được Tân Na nói Anh không được đi Lương Ngạo định nói gì đó Nhưng Quý Khải Thủy đã chỉ lên trời Tôi thấy không cần phải làm vậy đâu Ý cậu là sao Hàng Nhất hỏi Quý Khải Thụy nói sắc trời âm mưu hơn rồi mấy con lúc nãy đang bay giờ đã đáp xuống, hòn đá chúng ta ngồi cũng ngẩm ướt hơn so với lúc nãy. Nhưng hiện tượng này cho thấy có thể sắp có trận mưa lớn. Lục Hoa nhìn sắc trời và cảnh vật xung quanh vui mừng nói, "Đúng là sắp có mưa thật. Nước mưa là nước ngọt." Tôn thì nói, "Chúng ta được cứu rồi." "Các cậu đừng vui mừng quá." Quý Khải Thủy bình tĩnh, "Nước mưa chắc chắn giải quyết được vấn đề nước uống." Nhưng chúng ta phải tìm nơi chú mưa mới được Mưa gió trên đảo thường kéo dài hơn bình thường Trường mặt chúng ta chẳng phải có nơi chú mưa rồi sao Lôi ngạo chỉ hăng động nói Ôi không, lục hoa tái mặt Tôi không vào hang động này đâu Đột nhiên quý Hải Thụy nhìn trời hét lớn Đừng có tán sóc nữa Trời đổ cơn mưa lớn ngay bây giờ đấy Mau chặt cây lấy củi đi Cây cối mà bị ướt thì không nhóm lửa được đâu Mọi người nhìn trời Quả nhiên thời tiết trên đào thay đổi đến mức chờ tay không kịp. Nửa tiếng trước, trời còn trong xanh bát ngát. Giờ đã phủ đầy mây đen, sấm chớp đùng đùng. Mưa lớn chuẩn bị đổ xuống tới nơi. Lôi ngạo chạy nhanh đến gốc cây trước mặt, áp dụng chiều đao chân không. Nhưng vì thể lực bị tiêu hào, nên uy lực của hai ngọn đào yếu hơn nhiều so với lúc trước. Chỉ để lại hai viết hành trên thân cây. Lôi ngạo sốt ruột, liên tục chém thêm vài nhát. Thiệt là sức càng lúc càng yếu, không đốn được cây nào. Hàng nhất thấy trận mưa lớn sắp đổ xuống, biệt không thể chần chừ được nữa. Lúc nãy, anh vào trong động thấy lạnh vô cùng, mới có 10 phút mà toàn thân đã lạnh cóng, răng va lập cập. Nếu cả nhóm bị nhốt bên trong, lại không thể nhóm lửa sợi ấm, thì đúng là không phải chuyện đùa. Anh hét, lôi ngào tránh ra, để tôi. Hàng nhất lấy máy chơi game PSV ra, Trước đó đã khởi động trò chiến thần 2 Anh phát động siêu năng lực Hai tay cầm hai thanh đào màu đỏ Là vũ khí mà nhân vật chính Kratos Sử dụng trong trò Chiến thần hỗn nguyên đào Hàng nhất sông vào rừng Dùng đòn tấn công của Kratos múa sông đào như chiếc điếc quay Với tốc độ cao Tất cả cây cối trong vòng bán kính 5 m Đều bị đốn ngã Hàng nhất thấy đã đủ liền dừng lại để không hào phí thể lực Anh giải trừ siêu năng lực, hai thanh đao lập tức biến mất. Hàng nhất quay lại, nhìn đám bàn đang ngây ra như phỗng mau chuyển gỗ vào trong hang Mọi người không lãng phí dây đào, vội vàng chuyển gỗ, mà hàng nhất đắt chặt nhỏ vào trong hàng. 5 phút sau, chơi đồ cơn mưa lớn, hệt như ai đó vừa tháo van vậy. May mà mọi người đã kịp chuyển gỗ vào, nếu không hậu quả thật khó lường. Hàn Phong và Lục Hoa lấy hết những vật có thể hứng nước trong ba lô xà, từ ly, vỏ chai nước, hộp mắt kính, thậm chí có cả hộp mỹ phẩm. Lục Hoa khởi động lá chắn phòng ngựa hình cầu để tránh mưa, rồi dùng vật đụng dụng, hứng đầy nước, đem vào cho các bạn. Cả đám khát khô cổ, uống cho đến khi bụng không thể chứa được thêm nước nữa mới thôi. Lục hoa hứng đầy chai nước duy nhất còn trong ba lô để sự chữ. Được tân nà tiếp nước. Tình tiểu nhiễm cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn hôn mề. Tất cả đều an lòng khi thấy cô tỉnh lại, tuy vẫn còn rất yếu. Sau khi uống nước, tinh thần và thể lực của mọi người đã hồi phục nhiều. Lôi ngào dừng ngón cái. Lao đại hàng nhất thật lợi hại. Chiều đào lốc xoáy lúc nãy thật sự rất ngầu. Đào gió của tôi thật không thể sánh bằng. Hàn Phong nói. Trước kia lúc khởi động siêu năng lực, khung cảnh xung quanh cậu cũng biến thành hình ảnh trong trò chơi. Nhưng lúc nãy, Cậu chỉ sử dụng vũ khí và chiêu thức tấn công của nhân vật trong game, chứ khung cảnh không hề thay đổi. Sao lại làm được vậy nhỉ? Hàng nhất nói, sau khi thăng cấp, ngoài năng lực được nâng cao, cách sử dụng cũng trở nên linh hoạt hơn. Bây giờ tôi có thể biến cảnh vật xung quanh thành hình ảnh trong game, hoặc cũng có thể chỉ biến mình thành nhân vật mạnh để chiến đấu trong hiện thực. Thật không thể tin được, nếu năng lực của cậu mà thăng cấp lên cấp độ 78 8 hay thậm chí cao hơn, thì sẽ thế nào? Hàn Phong cảm thán. Hàng nhân cúi đầu. Nếu có thể, tôi hy vọng mình đừng thăng cấp nữa. Mọi người đều hiểu ý của anh. Đây cũng là mục đích họ đến thăm dò so hòn đảo kỳ bí này. Nếu có thể chấm xuất được cuộc tàn sát khốc liệt, thì những nguy hiểm và gian khổ họ phải chịu đều đáng giá. quý khải thủy nhân lúc nhàn rỗi liền đem những khúc cây chặt nhỏ thành cùi. Họ đã trú trong hang động được hai tiếng. Nhưng trận mưa càng lúc càng lớn Không hề có dấu hiệu dừng lại Cả nhóm tuy chỉ đứng ở cửa hang đợi Không vào sâu bên trong Nhưng nhiệt độ bên ngoài giảm mạnh Cùng cơn gió lạnh Khiến họ rét run cầm cập Hàng nhất nhìn đồng hồ Đã gần 5 giờ Anh nói Xem ra cơn mưa này không dừng ngay đâu Mưa to như vậy Chúng ta không thể di chuyển đến nơi khác Tôi này chắc chỉ có thể ở trong hang thôi Lục hoa đang định phản đối Thì hàng nhất đã nói Đủ rồi Lục Hoa, đừng có nói cậu sợ mấy con vật bé nhỏ kia nữa. Cậu nói xem, nếu cứ mưa mãi như này, chúng ta còn đi đâu được chứ? Chúng ta cứ ở ngoài cửa hang, không vào trong được không? Lục Hoa nài nỉ. Cửa hang quá ẩm ướt, nước mưa lại bắn hết vào, sẽ không thể nhóm được lừa. Nhưng phía trong hang còn lạnh hơn. Nhóm lừa lên thì sẽ không lạnh nữa. Lúc này bọn tôi vào trong xem qua rồi. Vách hang tuy ẩm ướt, nhưng mặt đất tương đối tốt. Hơn nữa bên trong rất rộng Dựng đủ bốn túc lều vẫn còn thừa chỗ Các cậu vào đi Tôi ở ngoài cửa hang Lục Hoa nói Đêm đêm cậu sẽ chết cóng đấy Hàng nhất cậu không phải là tôi Cậu không hiểu được nỗi sợ Với mấy con vật ghê tẩm ấy đâu Không phải tôi ra vẻ gì Mà thật sự rất là sợ Lục Hoa nghiêm túc nói Đây là chứng khủng hoảng Là bệnh tôi không thể khống chế được Hàng nhất không biết phải nói gì ả Thụy đáp chúng ta nhóm đuốc bước vào trong hang đi mấy con kỳ sông kia sẽ không xám đến gần đâu cậu có thể dùng tấm chắn phòng ngự để bảo vệ bản thân dựng lều xong cậu cứ ở trong đường ra ngoài như vậy được rồi chứ lục Hòa không thể phản đối đành phải đồng ý Hàn Phong dùng bật lửa tạo ra trận h hoạn nhỏ để nhóm cùi anh phát hiện ra cần phải có dụng cụ hoặc điều kiện để khởi động siêu năng lực tai nạn. Chẳng hạn muốn tạ sa hóa hoạn cần phải có bật lửa, củi hoặc vật bắt cháy hay muốn có sóng thần cũng phải gần biển. Cả nhóm lần lượt tiến vào bên trong, ngoại trừ tình tiểu nhiễu, ai cũng ôm theo một bọc củi lớn, tay còn lại cầm bó đuốc thắp sáng cả hang động. Lục Hoa tạo tấm chắn phòng ngự hình cầu rồi đi theo mọi người. Do rằng đây là hang động thiên nhiên vẫn chưa bị khai thác Phía bên trái có dòng sông nhỏ Bắt nguồn từ hồ nước ngầm chảy ra bên ngoài Còn bên phải có một lôi đi dẫn thẳng vào trong hang Được tạo thành từ những hòn đá thô Phía trần có nhiều thạch nhũ Hai bên vách đá vôi bị nước xói mòn trong thời gian dài Tạo thành các lỗ lớn nhỏ khác nhau Điều khiến người ta khiếp sợ là Những con kỳ sông lửa đang tập trung bám chi chít Tới mức khó có thể thấy được màu sắc nguyên bản của vách hàng. Nơi ở của chúng là các lỗ trên vách. Nhìn thoáng qua, chỉ thấy toàn một màu vàng, đen. Tùy đã có tâm tránh phòng ngự, nhưng lục hoa vẫn bị xòa đến phát khiếp, tay chân lạnh toát. Thật ra không chỉ riêng anh, dù là người bình thường, nếu nhìn thấy vô số những con kỳ sống lửa như vậy, cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Huân hồ, đây lại là loài sinh vật cực độc, Chỉ cần một hai con rời trúng người Thậm chí là chui từ cổ vào trong quần áo E rằng không ai có thể giữ được bình tĩnh Hàng nhất Quý Khải Thụy, Lôi Ngạo và Hàn Phong Là những người gan dạ nhất Họ đi trước Còn những người khác Đều trốn trong lá chắn phòng ngự hình cầu của Lục Hoa Hàng nhất quay lại Nhìn mấy người túm tụm thành một cụm Thấy rất buồn cười Các cầu không cần phải sợ Mấy con kỳ dông lửa này tuy vậy Nhưng sẽ không chủ động tấn công con người đâu Lúc nãy bọn tôi đi vào, chả sao cả." Hàn Phong giở đuốc lên, "Không sao đâu, chúng sợ lửa mà, các cậu không thấy chúng ta đi đến đầu là mấy con kỳ sông lửa đều chui hết vào lỗ sao? Đi nhanh lên." Đúng như Hàn Phong nói, khi cả nhóm tiến lên, in can kỳ sông lửa trốn hết vào lỗ, gang vẻ ban đầu của vách hang dần hiện lên. Lục Hoa và những người khác thở phào, nối bước vào trong hang. Họ đi vào hang được khoảng 6-7 phút thì phía trước Trật trở nên rộng rãi hẳn Nhóm hàng nhất trước đó đã xem qua Ben quay sang nói với những người còn lại Thế nào, trong này đủ rộng rãi chứ Tôn Vũ Thìn kinh ngạc Ước chừng phải hơn 300 mét vuông đấy Lục Hoa quan sát kỹ mặt đất mày quá, không có kỳ sông lửa Vì không gian rộng Nên vách đồng cách rất xa Không gian phía trên cũng khá cao Ước chừng phải bày 8 mét Trên đó đầy những thạch nhũ hình thù kỳ lạ Biển trái hang động là hồ nước ngầm sâu không thấy đáy. Xem ra, đây là kiểu hang cát điển hình. Anh thấy đôi chút an tâm, liền giải trừ tấm chắn phòng ngự. Chú thích, hang cát, loại hang được hình thành trong các khối núi đá vội do sự bào mòn hóa học. Trong đó con nước có chứa axit carbonic thấm hoặc chảy qua, gây ra hiện tượng hòa tan canxi trong đá vội. Quy Khải Thùy cầm đuốc quan sát kỹ xung quanh. Phát hiện trên vách hang cao hơn 2 m có vài lỗ lớn, đường kính khoảng hơn 1 m Dường như đây chưa phải là điểm sâu trong cùng của hang vẫn có thể nối tiếp từ nơi này đến nơi khác. Anh hỏi hàng nhất, lúc nãy các cậu có để ý mấy cái lỗ này không? Hàng nhất nhìn theo hướng Quý Khải Thụy chỉ, không có, trước đó bọn tôi chỉ thấy cái động này, không quan sát kỹ xung quanh. Quý Khải Thụy nói, có thể những cái lỗ này dẫn tới nơi khác. Hàng nhất nói Nghĩa là sao? Hàng động này có khả năng là xào huyệt Của loài sinh vật nào đó Mọi người chật hoảng hốt Lục hoa lo lắng Vậy có cần kiểm tra một chút không? Tôi sẽ xem thử Lôi ngạo cầm đuốc Tiến đến gần một cái lỗ Rồi bay lên cao hơn 2 mét Ghé đầu vào xem Cẩn thận đấy Tần à lo lắng nhắc nhở Đột nhiên Lôi ngạo hét lên khiến mọi người giật thoát Hàng Nhất và Hàn Phong chạy nhanh đến hỏi Sao vậy? Lôi ngạo quay đầu cười hì hì Không có gì Tôi thử hét lên xem bên trong có đáp lại không Mọi người đều thở vào Lột hoa chừng mắt Đừng có hù người ta thế Trong lúc này đừng có đùa dỡn bừa bãi Biết rồi Lôi ngạo lè lưỡi Bay sang chỗ khác xem thử Sau vài phút Anh đã kiểm tra xong các lỗ lớn trên vách Rồi báo cáo với mọi người Tôi xem hết rồi Không cần lo đâu Mấy cái lỗ này chỉ sâu hơn 1 mét Và không dẫn đến nơi khác Quý Khải Thủy trầm ngâm một lúc Ở bên trong có kỳ rông lửa không? Lôi ngạo nói Không thấy Có lẽ mấy cái lỗ nhỏ trên vách Mới là nơi chú ngụ thích hợp của kỳ rông lửa Tôn Phút Thị nói Chúng ta mau nhóm lửa đi Nhiệt độ trong này có lẽ chỉ đến 1 đến 2 độ thôi Tân Na và tỉnh tiểu nhiễm Giữa sát vào nhau Cả hai đều run cầm cập Hàng Nhất và Hàn Phong dùng đốt nhóm lửa Lôi ngạo, Tôn Vũ Thìn và Quý Khải Thụy Thì dựng lều Mọi người ngồi quanh đống lửa Quý Khải Thụy lấy các khô dự chữ Chia đều Anh lấy dao trong ba lô Cắt nhỏ cá Phát hiện thiếu mất một con bèn hỏi Ai đã lấy dao của tôi ra dùng Mọi người nhìn nhau một lúc Ai nấy đều ngơ ngác Hàng nhất nói Bộ sao vẫn luôn do cậu bảo quản mà Bọn tôi chưa hề dùng bao giờ Thiếu một con rồi Quý Khải Thụy nói Hay là rơi mất Tân Na nói Sáng nay ở bãi biển sau khi cắt cá Tôi đem bộ dao xuống rửa sạch Rồi bỏ lại vào túi da theo thứ tự Xong cất vào ba lô Tôi nhớ rất rõ Sau đó không dùng đến dao nữa Nhưng mà lúc nãy mà túi lại không thấy con dao ở giữa đâu Quý Khải Thụy nói Cậu nghĩ có người tự ý lấy dao của cậu sao Hàn Phong hỏi Mấu chốt là người nào lấy dao của tôi để làm gì Vì sao lén lấy đi Giờ lại không thừa nhận. Quý Khải Thủy đặt câu hỏi. Cả đám nhìn nhau, thấy khó hiểu. Lục Hòa nói, Cậu có chắc lại đó trong chúng ta lấy không? Nếu không thì sao? Trên đảo này còn có ai khác sao? Quý Khải Thụy nói. Tân Nà đáp. Ai là người đã từng vác ba lô, có đường bộ sao? Quý Khải Thụy nói, Tôi, Hàn Phong, và Lôi Ngạo là người thay nhau vác. Nhưng hôm nay vì phải cõng tình tiểu nhiễm, Nên có chuyện ba lô lại Qua lại nhiều lần Tuần Vũ Thịnh, Lục Hoa và Hàng Nhất Cũng có vác nó Hơn nữa lúc nghỉ ngơi Mọi người cũng tùy tiện đặt trên mặt đất Không chú ý lắm Tuần Vũ Thịnh nói Đời đã, tôi không hiểu Sao chúng ta cứ phải truy cứu rõ ràng con dao này đâu để làm gì Lục Hoa thắc mắc Chỉ là một con dao thôi mà Mất rồi cũng có sao đâu Vấn đề là Có vẻ không phải bị mất Hàn Phong nói Chuyện này kỳ lạ đấy. Tân A hỏi Quý Khải Thụy, anh nhớ kỹ xem, dọc đường có mang ra dùng không? Quý Khải Thụy trầm ngâm một lúc rồi nói, thôi bỏ đi, không cần truy cứu nữa, mất rồi thì thôi. Mọi người không bàn tiếp nữa, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng phải nghĩ nhiều. Lúc này họ không thể ngờ được, vì không xem trọng chuyện nhỏ này, nên đã dẫn đến mối hiểm hòa nghiêm trọng về sau. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe bộ tiểu thuyết trò chơi cấm quyền thứ 2 cạm bẫy của tác giả Ninh Hàng Nhất do Lưu Hà diễn đọc và phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cộng đồng audio lạc hồn cốc nhé. chương thứ 36 Động không đáy Đã uống nước Ăn khô can nướng, lại ngồi bên đống lửa ấm áp. Ai nấy đều được nghỉ ngơi đầy đủ, thể lực và tinh thần đã hồi phục. Cả tình tiểu nhiễm yếu ớt cũng nói chuyện được rồi, tinh thần tốt hơn nhiều. Hàn Phong, Lôi Ngạo và Tân Na biết tình tiểu nhiễm liều mạng cứu họ thì không ngừng bày tỏ cảm kích. Tình tiểu nhiễm lại ngỏ ý không cần được cảm ơn, đó là đồng đội thì phải giúp đỡ nhau. Siêu năng lực của mình giúp ích được cho đồng đội, cô rất vui. Chứng minh cô đi chuyến này không hề uổng phí Hàn Phong rất phấn khích Các cậu có thấy liên minh những người bảo vệ của chúng ta Quả là sự kết hợp hoàn hảo không Năng lực chiến đấu xuất sắc Có quý khải thủy và lôi ngạo Năng lực phòng ngự của lục hoa như tường đồng vách sát Tình tiểu nhiễm Có thể cài từ hồi sinh Tồn vũ thìn và mế tiểu lộ Còn thăm dò được suy nghĩ và cảm xúc của kẻ địch Tất nhiên còn chưa kẻ hàng nhất và tôi Sở hữu năng lực thiền biến vạn hóa Chúng ta phối hợp với nhau đúng là vô địch Tân Na nói, xem chừng chỉ có em là vô sủng Hàn Phong vội bổ sung, đâu có, với trí thông minh và năng lực phán đoán của Tân Na, đúng là một quân sư không thể thiếu. Thôi được rồi, đừng có nói mấy lời an ủi này nữa. Tân Na cười, em đùa thôi, em biết, một người bình thường chắc chắn không thể so sánh với những người có siêu năng lực như các anh được. Nhưng em sẽ không tự xem thường bản thân đâu, chẳng biết chừng biết thời khắc mấu chốt, em lại phát huy tác dụng chứ. Bây giờ em đã phát huy tác dụng quan trọng rồi. Ở bên em, sức mạnh của tôi là vô biên. Hàng nhất liếc nhìn tân na, cảm xúc dâng trào. Nghe cậu nói vậy, tôi lại thấy chúng ta giống nhân vật trong game nhập vai ghê. Ai nấy đều đóng vai trò quan trọng. Tôn Vũ Thịnh cũng đùa. Nhặt đến game là hàng nhất hào hứng ngay. Anh lập tức như được lên giày cót. Ừ, lấy cho Phinan Fantasy 3 của tôi làm ví dụ đi. Tôi tìm ra mấy vị trí tương ứng cho mỗi người đấy. Nói thử xem. Lôi ngạo cũng thích chơi game, hưng phấn dục Từng người một nhé. Quý khải thủy sức tấn công mạnh. Có thể trang bị đủ loại vũ khí. Không nghi ngờ gì nữa. Chính là nhân vật chiến sĩ. Lôi ngạo thao túng gió công kích. Lại có ưu thế trên không. Vai trò tương ứng là pháp sư ma thuật đen. Hoặc kỳ sĩ rồng. Tình tiểu nhiễm hiển nhiên là pháp sư ma thuật trắng. Không thể thiếu trong đội ngũ phụ trách thêm máu, cũng chính là một trị liệu viên. Mọi người hứng thú nghề, đặc biệt là với vai trò tương ứng của mình, lôi ngạo hiển nhiên thấy kỳ sĩ rồng quá hợp với bản thân, hí hưởng, hối thúc. Nói tiếp đi. Lục Hoa tất nhiên là nhân vật kỳ sĩ có khả năng phòng ngự cao, nhưng kiến thức và học thức phong phú của cậu ấy cũng rất hợp với nghề học già. Tuấn Vũ Thìn dùng ý niệm để thao túng mọi vật, rất giống nhân vật kiếm sĩ ma, biết sử dụng ngựa kiếm thuật Tôn Vũ Thịn vui vẻ. Kiếm sĩ ma ừ, nghe ngầu quá. Anh cái đầu. Nhưng mà tôi chỉ có thể dùng ý niệm để thao túng nhân vật nhỏ thôi. Gặp tình huống nguy hiểm thì chẳng tác dụng mấy. Không sao, cậu thuộc nhân vật bổ trợ. Đừng quên thuật đọc tâm chứ. Hàng nhất nói đến game thì không dừng được. Trong Final Fantasy 3, có một vị trí là dùng địa hình để triển khai công kích. Tên là Phong Thủy Sư. Còn vai trò nào thích hợp hơn Hàn Phong chứ? ha hà, hà thú vị lắm Hàn Phong hứng chí bừng bừng Mê tiểu lộ thì sao Hàng nhất nói Mê tiểu lộ có thể khống chế cảm xúc và tâm trí kẻ địch Tương đương với thi nhận trong game Có thể dùng kỹ năng bổ trợ Để gắn các trạng thái khác nhau lên kẻ địch Trong game Đây là nhân vật không thể thiếu được Khi đánh bốt Mê tiểu lộ cười nhạt Không lên tiếng Được rồi, đến lượt cậu Cậu làm gì Hàn Phong hỏi Tôi đã nghĩ xong rồi, hàng nhất đỏ mặt Tôi có thể chịu gọi sự vật trong game ra thế giới thực Tương đương với ảo thuật sư Có thể chịu gọi thú trong game Đây là vai trò mà tôi thích nhất Mọi người đều bật cười vui vẻ Tân Na tò mò hỏi Em chưa chơi Final Fantasy bao giờ? Lúc nãy anh nói nhiều vị trí như vậy Thế thì cái nào là mạnh nhất? Hàng nhất đáp Trong một game nhập vai được thiết lập tốt Tính cân bằng cao Không có cái nào gọi là mạnh nhất Mỗi một vị trí đều có ưu khuyết điểm Đòi hỏi đồng đội phải phối hợp với nhau Mới qua ải được Anh ngừng một chút Nhưng chính xác thì có một vai trò vô cùng quan trọng Là gì vậy? Pháp sư ma thuật trắng Hằng nhất nói Tình tiểu nhiễm ngẩn ra Anh chỉ tôi à? Đúng, hầu hết trong các game nhập vai Vai trò phụ trách tiếp máu Đều không thể thiếu được Vì nhân vật lợi hại đến mấy Sẽ có lúc bị thương hoặc bị đánh bại Nếu thiếu trị liệu, đời ngũ sẽ không cầm cự được đến cuối. Vậy sao? Lúc đầu tôi cứ ngỡ năng lực của mình là vô dụng nhất cơ, tình tiểu nhiễm nói. Thật ra ngược lại, hàng nhất nói. Không sai, tính đến hiện tại, Quyết Hải Thụy, Hàn Phong, Lôi Ngạo và tôi đều nhờ tình tiểu nhiễm cứu chữa mới giữ được tính mạng. Tân Na mỉm cười nhìn tình tiểu nhiễm. Tình tiểu nhiễm đỏ mặt. Đừng nói vậy, năng lực của mọi người đều rất quan trọng. Không có mọi người bảo vệ Chắc tôi đã mất mạng lâu rồi Tóm lại có cô rồi Nguy hiểm gì cũng không phải sợ nữa Lôi ngạo vỗ vai tình tiểu nhiễm Tình tiểu nhiễm rất vui Được mọi người cần đến và xem trọng là một chuyện hạnh phúc Quý khải thủy nghỉ ngơi đã đủ Anh đứng dậy Lấy đèn pin từ ba lô ra Đi tuần tra hang động một lần nữa Các cậu không thấy số lượng kỳ sông lừa trong hang động Nhiều đến bất thường à Có lẽ điều kiện trong này đặc biệt thích hợp cho chúng nhân sống và sinh tồn Hàn Phong đoán Tôi tìm hàng động tương tự thế này trên cả nước có hơn nghìn cái Nhưng nơi khác không có số lượng kỳ sông lửa nhiều như vậy Quý Khải Thụy bổ sung Ít ra thì tôi chưa từng nghe nói Lục Hoa như mày Đúng, kỳ lạ thật đấy Không chỉ vấn đề số lượng đâu Chúng là động vật lương cư Sống ở châu Âu Trước đây tôi chưa từng thấy bài viết nào Nói Trung Quốc có kỳ sông lửa Cũng có thể do tôi chưa tìm hiểu kỹ Tân Na nhìn Quý Khải Thụy một lúc Rồi lại nhìn Lục Hoa Vậy ý các anh là gì? Có người nuôi kỳ sông lửa trong hang động này Đây là nơi nhân giống chúng sao? Lục Hoa lắc đầu Tôi nghĩ không xa Ai lại làm chuyện như vậy? Làm vậy có ý nghĩa gì chứ? Kỳ sông lửa là động vật ở nước ngoài Các chuyên gia Trung Quốc Đâu nghiên cứu được nó có tác dụng thế nào để làm thuốc Hơn nữa Mấy con vật cơm ghiếc này Làm gì có kẻ nào muốn ăn chúng chứ Chuyện này thì chưa chắc Quý Khải Thủy đứng gần vách hàng Cắt lời lục hoa Lục hoa ra vẻ khó chịu Đừng nói mấy chuyện ấy nữa Tôi chưa từng nghe nói có người ăn kỳ rông lửa Trên thân chúng không chỉ mang chất kịch độc Mà da lại có màu sắc đáng sợ thế kia Nhìn thôi cũng sợt tóc gáy Tôi không nói con người sẽ ăn chúng Có thể là loài động vật khác Quý Khải Thủy Ròi đèn pin vào cái lỗ trên mặt đất trước mặt Tôi đã phát hiện ra dấu vết kỳ rông lửa bị ăn rồi Cái gì? mọi người giật mình đứng bật dậy Cậu phát hiện ra gì? Các cậu tự qua đây mà xem Mọi người đến chỗ quyết Hải thủy Nhớ anh đèn mới thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ Trên mặt đất Có ít xác vụn của kỳ dông lửa Có còn chỉ còn một phần từ bụng trò xuống Có còn sót lại phần đầu Còn lại đều bị cắn vụn Lục khoa nhìn thấy liền xoay đi Muôn nồn đến nơi Tân à, toàn thân đều nổi hết da gà Những người khác cũng sợ đến đỡ đẫn Quý Khải Thụy hỏi Lục Hoa Kỳ sông lửa có tập tính ăn thịt đồng loại không? Không có Mặt Lục Hoa trắng bạch Tay bụng chặt miệng Đừng hỏi tôi nữa, khiếp quá Chuẩn bị động vận khác Xem là thức ăn rồi Quý Khải Thụy nói Tức là trong hang đồng Còn có sinh vật khác tồn tại Hàng Nhất nói E rằng chỉ có cách giải thích này thôi Quý Khải Thụy dọa đèn pin ra xung quanh Nhưng lạ thật Chúng ta không phát hiện ra loài động vật khác Tân Na nảy ra suy nghĩ hỏi Bây giờ là mấy giờ? Hàn Phong nhìn đồng hồ đeo tay 6 giờ 40 chiều Có khi nào Tân Na đưa ra suy đoán đáng sợ hang động này là nhà Của một động vật to lớn ban ngày nó ra ngoài kiếm ăn Tối mới quay lại Không phải là không có khả năng Lục Hoa sợ hãi. Trời ạ, nếu vậy phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Ngoài kia vẫn đang mưa lớn, chúng ta đi đâu? Hàng nhất nói với Lục Hoa. Và lại cậu quên rồi à Chúng ta đến hòn đảo này để làm gì? Nếu có sinh vật thần bí sống trong hang thật, vậy thì rất đáng để điều tra. Lào Đại nói không sai. càng phát hiện dấu vết kỳ lạ. Chúng ta càng về lại đây, đợi sinh vật kia xuất hiện. Không chừng chính là con quái vật tôi thấy trên bãi biển tối qua. Lôi ngạo nói. Bao nhiêu người có siêu năng lực ở đây Còn phải sợ nó chắc Lục Hòa mấp máy không nên lời Quý Khải Thủy cầm đèn pin Đi về phía cửa hàng Quan sát dòng chảy của sông ngầm Rồi dọi đèn xuống hồ nước Quan sát kỹ hồi lâu Anh nói Có một hiện tượng thú vị khác Là kỳ sông lửa trên vách hàng Thì thoảng sẽ bỏ xuống chui vào dòng nước Nhưng trong hồ không có con nào Thậm chí còn không thấy đến gần Mọi người tiến đến quan sát Quả nhiên là vậy, Hàn Phong nói, mấy con kỳ sông lửa này bỏ qua một hồ bơi lớn vậy, chỉ xuống con sông nhỏ xíu kia, kỳ lạ thật. Tuấn Vũ Thần nói, tiếc là chúng ta không phải kỳ sông lửa, không hiểu được hành vi của chúng. Có lẽ chúng muốn theo dòng chảy ra ngoài dạo chơi, Hàn Phong đoán, cũng có thể hồ nước sâu quá, không thích hợp bơi lội. Ha ha, kỳ sông lửa cũng sợ chết đuối chăng? Giờ không ai bị lời nói đùa của Hàn Phong chọc cười Nhưng lại khiến hàng nhất nghĩ đến một vấn đề Hồ nước này sâu bao nhiêu Có cách nào đo được không Tình tiểu nhiễm lắc đầu Quanh đây không có những thứ Dài như thanh tre Không cần thanh tre Lôi ngạo đi loanh quanh Tìm được một hòn đá hoa cường To bằng lòng bạt tay Dùng nó để thử đi Thử thế nào ném vào trong nước hả Tôn Vũ Thịn hỏi Cách đó sao thử được Lôi ngạo nói với Hàn Phong Trong ba lô có một sợi dây thừng đúng không? Mọi người đã hiểu Hàn Phong lấy sợi dây thừng mua ở cửa hàng bán dụng cụ hoạt động ngoài trời ra Vật này vốn chuẩn bị cho việc leo núi Lôi ngạo cột viên đá và sợi dây thừng Ném nó xuống hồ Rồi từ từ thả sợi dây xuống Đầu dây bột viên đá chìm xuống nước Từng chút một vài phút sau sợi thừng đã thả ra hết Nhưng có vẻ đá vẫn chưa chạm đáy Tân A ngạc nhiên. Suốt cuộc, hồ này sâu bao nhiêu nhỉ? Hàn Phong nói. Tôi nhớ hình như đã mua sợi dây thường dài 80 mét. Lôi ngạo kinh ngạc. Tự hồ nước ngầm này sâu ít nhất 80 m sao? Mà có thể không chỉ vậy, vẫn chưa đến đáy mà. Lục Hoa nói. Chuyện này cũng không lạ. Thế giới có nhiều hồ nước ngầm trong hang động rất sâu. Vì nước ngầm có chứa canxi bicarbonate hòa tan... Ăn mòn trong nhiều năm, tạo thành những đồng không đáy, sâu vô cùng. Lôi ngạo đã thả hết sợi dây thừng xuống. Anh ngần ra, trật thấy đầu dây trong tay lay động, như thứ gì đó đang kéo sợi dây thừng. Lôi ngạo to gan đến mấy, cũng bất giác giật mình, nơi lòng nắm đầu dây. Sợi dây thừng giống như một con rắn, thoát khỏi sự khống chế, thoát cái đất trườn vào trong nước. Hàn Phong kêu lên, Á... Sao cậu lại buông tay thế Tôi không cố ý Lôi ngạo sợ hãi chừng mắt Dưới nước có gì đó kéo sợi dây thường xuống Lời này khiến mọi người căng thẳng Bất giác lùi vài bước Nhưng một lúc sau Không chuyện gì xảy ra Hồ nước vẫn phẳng lặng như gương hằng nhất nói Có khi nào dưới hồ có cá Đụng chúng sẽ dây không Tôi thấy không giống Lôi ngạo đáp Cảm giác đó không phải là đụng chúng Mà thứ gì đó đang kéo sợi dây Dây còn cột một hòn đá Vốn đã có lực kéo xuống rồi còn gì Tôn Vũ Thìn nói lôi ngạo nhiếm mày Cảm giác đó đến rồi đi quá nhanh Anh cũng không rõ chuyện gì xảy ra Hay là ảo sát Anh không dám khẳng định Dù sao đi nữa thì hang động này Quả thật rất cổ quái Chúng ta phải cẩn thận Hàng Nhất nói Tôi này tôi và Hàn Phong luôn phiền gác đẹp Được Hàn Phong gật đầu Tôn Vũ Thìn ngẫm nghĩ chốc lát Chợt nói, Hàn Phong, không phải tôi không tin cậu, nhưng mà cậu có nghĩ, nếu đêm hôm đột ngột xảy ra chuyện, thì phải ứng phó thế nào không? Siêu năng lực của cậu rất khó phát huy trong hang động này. Bản thân tôi cũng đâu có yếu ớt, đánh tay đôi vẫn được, chưa chắc đã phải dùng đến siêu năng lực. Hàn Phong khoe cửa bắp. Đừng cậy mạnh nữa Hàn Phong, Tuấn Vũ thì nói có lý lắm. Tai nạn của cậu đúng là rất khó thi triển trong hang động. Huân hồ chúng ta đã dự đoán đem đến sinh vật cỡ lớn có thể vào hang. Việc gác đêm tối nay cần người có năng lực chiến đấu cực mạnh. Lục Hoa nói. Hàn Phong biểu mồi, không khăng khăng nữa. Lôi ngạo tưởng ứng cử, để tôi. Để tôi đi, Quý Khải Thụy nói. Cậu lại ngủ gật cho xem. Lần này đảm bảo không thế nữa. Lôi ngạo nghiêm túc. Để tôi gác nửa đêm đầu, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Cũng được, hàng nhất nói với Quý Khải Thủy Năng lực chiến đấu của cậu mạnh nhất, phải nghỉ ngơi đầy đủ mới đảm bảo phát huy sức mạnh tối đa. Quyết định vậy đi. Tôi này lôi ngạo các nửa đêm đầu, tôi các nửa đêm sau. Tôi nhắc cậu lần nữa, đừng quên thêm củi vào lửa đấy. Quý hải thủy dần lôi ngạo. Yên tâm đi. Trong hang động lớn không có việc gì khác để làm, mọi người cũng thấm mệt. Họ về lều nghỉ theo cách phân chia đêm qua. Lôi ngạo để phòng buồn chán quá. Lại buồn ngủ như lần trước Nên không ngồi xuống Anh đi qua đi lại giữa mấy túp lều Luôn luôn quan sát cửa hàng Cực kỳ tận trách Từ chiều Hàng nhất đã nhận ra cảm xúc của mế tiểu lộ không ổn Vẫn luôn tìm cơ hội để hỏi Sau khi vào lều Mế tiểu lộ vẫn vẻ mặt lạnh lùng im lặng Ngồi ôm chân trên túi ngủ Hàng nhất bèn hỏi Tiểu mế em sao vậy Mế tiểu lộ đang đợi câu hỏi này Nhưng không trả lời ngay Mà lạnh lùng quay lưng về phía hàng nhất Hàng nhất quên biết mấy tiểu lộ đã lâu Biết bạn đang giận dỗi Nhưng vì tính cách đơn thuần Không biết vì sao Mấy tiểu lộ lại giận Càng không hiểu được tâm tư của mấy tiểu lộ Anh khó hiểu gái đầu Hỏi lại lần nữa Rột cuộc em bị sao thế Mấy tiểu lộ lạnh lùng đáp Hôm nay anh vĩ đại thật Hàng nhất nghĩ ngời một chút Biết mấy tiểu lộ đang đề cập đến chuyện gì Anh cũng hiểu ý miệng mai. Trong lời nói này, anh không lên tiếng. Mết tiểu lộ quay lại nhìn hàng nhất. Vì cô ấy, anh có thể chết, đúng không? Hàng nhất vẫn im lặng. Mết tiểu lộ nói tiếp. Anh muốn cứu cô ấy. Chuyện này không sai. Nhưng dùng mạng mình để đổi mạng cô ấy. Có ý nghĩa không? Sinh mạng mỗi người đều quý báu như nhau. Chẳng lẽ cô ấy có quyền sống hơn anh? Hàng nhất nhò sọng. Lúc đó anh chỉ một lòng muốn cứu Tân Na đầu nghĩ được nhiều như vậy. Em biết anh không nghĩ nhiều như vậy, lúc đó anh mất hết lý trí rồi. Mễ Tiểu Lộ quay sang một bên, ngu ngốc. Hằng Nhất nói, nhưng mà em cũng hành động y hệt anh con sỉ. Mễ Tiểu Lộ nhất thời lời, lúc sau mới nói, em không giống anh, em bị anh chọc tức đến vắng đầu. Con sỉ đáng tức Hằng Nhất thắc mắc. Mễ Tiểu Lộ rất muốn nói hết tình cảm trong lòng. Anh muốn làm vậy từ lâu rồi Không muốn tiếp tục giả vờ làm Anh em tốt của hàng nhất nữa Nhưng bây giờ Anh không phải là người bình thường Mà là người có siêu năng lực khống chế tình cảm Anh tin khi cấp độ được nâng cao Sẽ có ngày siêu năng lực này Tạo ra kỳ tích Nghĩ đến đây Anh nén lòng Thay bằng một lý do vô cùng quang minh chính đại Anh không biết mình quan trọng thế nào đâu Liên minh những người bảo vệ Có thể thiếu người khác Nhưng không thể thiếu anh Thượng nhất lắc đầu, em đề cao anh quá, Tiểu Mễ. Anh không quan trọng như em nói đâu. Không, anh là người đề xuất thành lập Liên minh, mọi người cũng vì anh mới tụ tập với nhau, tinh thần không thể giáng cúi đầu trước số phận của anh, đã cho bọn em thấy hy vọng, nhờ vậy mới có dũng khí để chống lại cựu thần. Nếu anh chết, đó không đơn giản là thiếu mất một người, mà sẽ hủy diệt hết ý chí và quyết tâm của mọi người. Mễ Tiểu Lộ nghiêm túc, anh hiểu chưa? Anh không chỉ sống cho bản thân mà còn gánh vác hy vọng và tương lai của tất cả. Tính mạng của anh quan trọng hơn anh nghĩ gấp trăm lần. Anh không được kích động mà làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Hàng nhất ngừa ngác nhìn mấy tiểu lộ, một lúc sau mới cúi đầu lầm bầm. Tuy em nói có lý, nhưng anh vẫn không thể trơ mắt nhìn tân na chết trước mặt mình được. Em không hiểu cảm giác của anh đâu. Anh cũng đâu hiểu cảm giác của em. Mấy tiểu lộ bị thường nghĩ. Anh không biết mình quan trọng với em thế nào đâu. họ im lặng vài phút, mấy tiểu lộ lên tiếng trước. Anh hằng nhất, em hỏi anh một vấn đề có được không? Vấn đề gì? Nếu hôm nay người chúng độc là em, anh có làm vậy không? Vừa hỏi xong, mấy tiểu lộ liền hối hận. Như vậy khác nào hỏi, anh cũng bằng lòng chết vì em chứ? Hẳn nhất chần chừ ấp úng. Chắc là có. Anh vỗ vai mấy tiểu lộ cười. Uầy! Hỏi vấn đề này làm gì? Em biết anh không phải là người trọng sắc khinh bạn mà. trước kìa, em bị người ta bắt nạt. Anh chẳng đánh nhau giúp em đấy thôi. Được rồi, đừng nói nữa. Ngủ đi. Mê Tiểu Lộ cưỡng cười. Lòng lại trùng xuống như hòn đá khi nãy. Chìm vào vực sâu không đáy. Anh chùi vào túi ngủ, quay lưng về phía hàng nhất. Hai hàng nước mắt lặng lặng rơi xuống. Câu trả lời của hàng nhất khiến anh thấy được sự qua loa và miễn cưỡng trong đó. Tuy không ôm hy vọng gì, nhưng lòng vẫn khó chịu đến cùng cực. Mê Tiểu Lộ chợt nảy ra một ý tưởng, anh chưa từng thử dùng siêu năng lực để tự thay đổi cảm xúc, vì anh thấy làm vậy là lừa mình rối người, nhưng lúc này, lòng anh đau đến mức khó thở, không muốn nghĩ nhiều nữa, bèn thử xem sao. Mê Tiểu Lộ không thấy được quả cầu cảm xúc trên đầu mình, nhưng cảm xúc của mình ra sao thì cần phải thấy à? Anh nhắm mắt lại, khởi động siêu năng lực Tưởng tượng một quả cầu nhỏ màu đỏ Đang lơ lửng trên đầu Khi mà mắt ra Cảm xúc đã hoàn toàn thay đổi Anh vui vẻ đầy hàng nhất Hét lên Anh hàng nhất Hàng nhất quay lại Không hiểu sao mấy tiểu lộ lại cười tuet tuet vậy Mấy tiểu lộ quá khác với lúc nãy Anh hỏi Em cười gì thế Không có gì chỉ là vui quá thôi Trước giờ chúng ta chưa từng ngủ chung lều ha ha tôi qua chẳng phải đã ngủ cùng lều rồi sao em nói là trước đây chưa từng... Ừ, chúng ta đến hòn đảo này, tuy trải qua vài chuyện nguy hiểm, nhưng cũng vui lắm. Vui? Sao em lại nghĩ vậy? Mà cũng tốt. Em rất mong chờ xem ngày mai có chuyện thú vị gì xảy ra. Ừ, phải đấy. Vậy thì hôm nay ngủ sớm chút. Hàng nhất không hiểu gì cả, gì dầm xoay người ngủ. Mê Tiểu Lộ vẫn một mình hí hứng, nước mắt trên mặt còn chưa khô hẳn. Nhưng anh vẫn rất vui, chẳng mang đến chuyện bản thân đang lừa mình dối người nữa.